Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi người hãy cẩn thận nhé. Chuyện thông lũng dốc lắm đấy. Người vợ lên tiếng cảnh báo cho mọi người chính là môn thượng và cũng chính anh là người đang bước đi tiên phòng. Trong đoàn người với những chiếc bóng gầy rạc đang gãy đôi y lơ thơ trên chuyện thông lũng. Đứng trước cửa hang động tối tăm ngư bảo cẩn thận nhìn một lượt xung quanh Rồi anh quay sang phía đồng bọn của mình Miệng nói lầm nhầm Cốn kiếp thật Chúng ta đã mất một ngày Với cái bóng hồn vớ vẩn kia Giờ ta không thể Chậm trễ hơn được nữa Chắc chắn trong này Có chứa được một điều gì đó bí ẩn Mà ta chưa được biết đến Có thể nó còn liên quan Tới sư phụ của chúng ta nữa Nếu như vậy thì chắc chắn Nghiêu Sung sẽ là kẻ biết rõ nhất về nơi này. Nhưng có lẽ giờ thân xác của hắn đã trở về với cát bụi rồi. Chưa hắn đâu. Có thể hắn vẫn còn lần quất đâu đó quanh đây. Chỉ có điều là hắn chưa chịu xuất hiện thôi. Người vẫn chưa chịu rời bỏ ý nghĩ là hắn vẫn còn tồn tại hay sao. Ta biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ sử dụng thủ pháp ly hồn đâu. về chính miệng hắn đã từng Thèo trước sư phụ là hắn sẽ không bao giờ sử dụng thủ pháp ấy. Nhưng ngoài thủ pháp ấy ra thì hắn vẫn còn có một cách có thể tồn tại. Người... Người nói tới cách gì? Đó chính là cách mà hắn tự tách linh hồn của mình ra rồi nương nhờ vào báu vật yêu quý nhất của lý sư phụ. Cái gì? Người muốn nói tới quả cầu thủy tinh thiên vọng ư? Chẳng lẽ hắn... Ta sử dụng cổ thuật di hồn cầm sát Nhưng tại sao Ta chưa bao giờ nghe thấy Ngươi nói tới điều đó sư ca di khá có biết không Có huynh ấy biết Huynh ấy còn lo lắng rằng Một ngày nào đó Hồn xác của Nghiêu Sung Sẽ nhập thẻ làm một Và hắn ta sẽ sống lại Với nguồn ma lực mạnh hơn gấp bội lần Giờ chúng ta còn chưa biết Thân xác của hắn được chôn dâu ở đâu Nên trong tình thế này chúng ta chỉ còn cách là chờ đợi mà thôi. Lạ thật, tiền nghiệp sùng ấy đang giấu sắc ở đâu? Chẳng lẽ hắn cũng muốn tranh giành ma lực của Gia La Ư? Rất có thể. Tuy hắn vẫn tự cho mình là thanh cao, nhưng ai dám đảm bảo rằng hắn không muốn bản thân mình được trở thành bất tử cơ chứ? Vậy ý đồ của sư ca là muốn chúng ta vào đây để tìm kiếm một chút manh mối gì về án nữ Đó cũng là một lý do. Thôi, chúng ta hãy mau vào đi. Nhớ là không được để mất cảnh giác ở nơi này đâu đấy. Nói giật lại đọc mạnh liền thắp lên một cây đuốc, rồi hắn bắt đầu bước chân vào hang tối. Hình như trong này còn rót lại một chút hơi gì đó. Có gì là sao? Có người vừa rời khỏi nơi này. Sao? Người đó sao đồng mạnh? Nơi này vừa có người rời đi ư? Đúng vậy. Thế người có nhận ra được mùi của ai không? Dược tuyển, sốt sáng hỏi. Có thể đó là bọn người của hứa hồng phiên. Bọn hứa hồng phiên ư? Bọn chúng làm gì ở đấy? Ngư bảo thầm buông một câu, đầy thắc mắc. Thì bất chợt đọc mạnh cất tiếng vội vàng. Mà hội lại đi mà xem Có chuyện gì vậy Miệng hỏi lại rồi ngưu bảo Cùng với dược tuyển chạy nhanh Về chỗ đồng mạnh đang đứng Và cả hai đều không khỏi ngữ ngàng bị nhìn theo ánh mắt Của đồng mạnh thì thấy nơi phiên đa đó Có rất nhiều Những bông hoa gạ màu đỏ thắm Một làn hơi lành buốt bỗng dưng ở đầu đó toa lên Khiến cho những kẻ nửa người Nửa ma cũng phải thấy dùng mình Rồi ở một góc nào đó trong hàng đầu Bỗng vọng lên những tiếng khóc thê lương rụng giận Măn nhìn lên thoáng khắp bốn bè Nhưng tất cả vẫn chỉ là một màn tối tập Ngư bào nói giọng có vẻ bất an Hình hình như những bông hoa này Là ở trong quan tài của tiêu tử Đúng là như vậy Ta cũng cảm nhận thấy điều đó Chắc chắn là bọn chúng đã có thần xa của tiểu tử và chia cương đó trong tay rồi thật không ngờ bọn hứa Hồng phiên cũng hành động sớm thật bọn chúng cũng mới rời khỏi đây thôi chẳng lẽ chẳng nghe chuyện hott nhất tại đọc